các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net anh m à to mắt nhìn mọi người miệng vẫn ú ớ nói điều gì đó không rõ minh lấy cho nó chút nước nhanh lên minh lập tức chảy đi lấy nước theo lời thầy lĩnh sau khi uống được mấy muỗng nước thì mẫn hết ú ớ anh đã nói được tuy nhiên không rõ nhưng cũng đủ để cho mọi người nghe mọi người con ông mãi đưa tay đặt lên trán anh rồi vỗ vỗ không sao rồi mọi chuyện đã ổn rồi. Mẫn c ụ c cửa tay. Đột nhiên anh hoàng hốt. Tay con, tay con. Ông mãi thở dài một cái rồi im lặng. Thầy l í n h đứng gần đó mới lên tiếng. Hôm qua con bị n ạ n vết thương khá sâu và lớn. Nó đứt gần hết gân và mạch máu. Ta đã cố gắng để chữa trị cho con nhưng mà. Mẫn trợn mắt. Ánh mắt anh đầy vẻ hoang loạn. Tay con, con, con không có cảm giác gì hết. Tay con, mẫn vừa nói vừa khóc. Ông mãi thầy lĩnh và minh ai nấy đều hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Thế là cánh tay của mẫn đã bị phế. Phải mất mấy ngày sau thì anh mới bước khỏi giường được. Anh đưa cánh tay vẫn còn băng bó của mình lên rồi thở dài thườn thượt. nhưng tâm trạng có vẻ đã khá hơn trước rất nhiều vẫn nói chuyện bình thường với mọi người anh vẫn tiếp tục công việc quản lý đồng án như thường ngày thậm chí còn đi ra đồng để xem mọi người làm việc ra sao bất chấp ông mãi và mọi người can ngăn ông mãi ơi có ai ở nhà không mọi người đang ăn cơm trong nhà thì nghe tiếng người gọi với từ ngoài cổng vào mình đứng dậy nhìn ra ngoài hình như là ông Hai Cường. m ì n h vừa nói xong thì người bên ngoài cổng cũng đã đi vào gần tới nơi. Ông Mãi bước ra, đúng là ông Hai Cường đang có trước mặt ông. Ông ta đi cùng với hai đứa người ở nữa. vừa nhìn thấy ông Mãi thì ông ta cũng tay bắt màn mừng ngay. chào anh Mãi. Dạ, không biết hôm nay anh tới đây có chuyện gì không? Ông Hai đưa mắt nhìn vào bên trong rồi nói. tôi nghe qua thằng mẫn nó vừa gặp phải cơn tai họa mà nhà đang trong quá trình hoàn tất nên ráng đợi cho xong rồi hôm nay mới sắp xếp q u a t h ă m cháu nó được ông m a i đưa ánh mắt mừng rỡ nhìn ông hai rồi nói tôi cảm ơn tấm lòng của anh hai thằng mẫn nó cũng đã khỏe lại tai qua nạn khỏi rồi anh thế thì tốt quá thôi mình vào trong nhà nói chuyện đi mọi người nhanh chóng bước vào trong phòng khách. Ông mãi mời mọi người ngồi xuống. Sau đó tự tay rót trà mời ông hai. Mẫn lúc này cũng đứng đó. Ông hai kéo chiếc ghế ra rồi bảo anh ngồi xuống. Ly trà đặt trước mặt Mẫn. Anh đưa tay trái lên cố gắng cầm, nhưng vì là cánh tay không thuận nên anh mất một lúc mới bưng được ly trà đặt lên miệng. Tay của con sao rồi? ông hai vừa nói vừa chỉ và cánh tay vẫn còn băng bó của mẫn anh đặt tay trái lên chỗ bằng rồi ậm ừ dạ tay con tay con ông hai biết ý nên cũng không hỏi thêm nữa ông mãi và thời lĩnh cũng mấy lần đề cập đến chuyện cưới xin của mẫn và cô ba hương tuy nhiên ông hai cũng mấy lần tìm cách nói l ạ g sang chuyện khác ngồi được một lúc thì ông ta đứng dậy chào mọi người để ra về ông mãi cũng đứng dậy ra tiến ra đến cổng ông hai mới quay sang nói với ông mãi anh mãi này bệnh tình của thằng mẫn ông mãi khẽ lắc đầu không chữa khỏi được anh hai nó bị nặng quá ông hai thở dài nghĩ cũng tội cho thằng nhỏ hoàn cảnh như vậy mà anh mãi tôi nói với anh cái này có gì anh bỏ quá cho tôi anh hải cứ nói ông hai cường chần c h ừ một lúc rồi mới nói chuyện của thằng mẫn tội thì tội thiệt tôi cũng rất lấy làm tiếc cho cháu nó nhưng mà tính tôi đâu đó rõ ràng chuyện hôn sự của hai đứa nhỏ theo tôi nên suy nghĩ lại tôi thấy giờ thằng mẫn nó làm gì cũng khó khăn với cái tay trái kia nó lấy con ba hương về thì hai đứa cũng khó mà hạnh phúc được theo tôi thì ông mãi nghe đến đó thì cổ họng như cứng lại ông ngước lên nhìn ông hai cường với ánh mắt tuyệt vọng.